bạn đang nghe truyện audio Gái ấy khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả Tịch Mộng. Truyện được phát trên website truyenm vncom Người đọc: Hồng Hạnh. Chương 321: Tinh bình an. Sau khi Phong Khải Trạch đi tới lầu dưới, đứng im tại chỗ, ngẩng đầu lên nhìn, dưới theo ánh trăng, thấy một bóng đen treo ngược ở giữa không trung, đó chính là Hồng Thi Na. Kinh thường cười lạnh, trực tiếp xoay người rời đi, không thèm quản chuyện gì cả. Trải qua chuyện này, nếu như người Hồng gia còn dám tới gây chuyện với anh, vậy thì anh đành phải đạp Hồng Thiên Phương xuống đài, để cho họ chỉ còn hai bàn tay trắng. Bất quá theo suy đoán của anh, Hồng Thi Na tám phần đã bị dọa sợ chết khiếp. Từ nay không còn dám tìm anh gây sự. Về phòng Hồng Thiên Phương, sau khi mất đi tín nhiệm của con gái, Cụ sống sau này của ông ta Sẽ không còn bình yên nữa Gom lại mà nói Mối nguy hiểm của Hồng Gia Xem như đã giải quyết Bây giờ anh cần trở về nhà Báo tin cho vợ biết Mình đã bình an rồi Tạ Thiên Ngưng ở nhà sốt ruột chờ đợi Mới bắt đầu còn có thể đợi trong nhà Cuối cùng thật sự không nhịn được Đi ra ngoài sân đợi Thỉnh thoảng nhìn quanh ngoài cửa Thiếu chút nữa đã đi ra bên ngoài cửa rồi Đối phương Dung vẫn luôn ngồi ở bên người cô Quyền cô cả một đêm Biết nói nhiều cũng không có tác dụng gì Nhưng vẫn cố nói Thiên Ngân Con đã đứng cả buổi tối rồi Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi Bây giờ là ban đêm Khí trời xe lạnh Vào trong đợi đi có được không Mẹ Con muốn ở chỗ này Chờ khỉ con về Anh ấy đã đi nhiều canh giờ Mà một chút tin tức cũng không có Con thật sự không an tâm. Tạ Thiên Ngân không muốn trở về nghỉ ngơi. Tiếp tục nhìn quanh cửa. Thật hy vọng Phong Khải Trạch có thể lập tức xuất hiện trước mặt cô. Con chờ mãi ở ngoài này thì kết quả cũng thế thôi. Cần gì chứ? Mẹ, mẹ đừng lo cho con. Con muốn ở chỗ này chờ anh ấy về. Mẹ sao có thể không lo cho con hả? Bụng con đã lớn. Đứng lâu như vậy Con không mệt Nhưng đứa nhỏ trong bụng cũng mệt Và bên trong chờ đi Được không Theo thời gian Khỉ con đã đi hơn 4 tiếng Hiện tại sắp sáng rồi Sao còn chưa trở lại chứ Tạ Thiên Ngưng tự hỏi mình Căn bản không nghe lời khuyên của đối phương Dung Một lòng chỉ mong phong khải trạch trở về Càng chờ Tim càng đập nhanh Mặc dù chờ tới đâu cả thắt lưng Nhưng vẫn muốn đợi Cô có thể khẳng định Hồng Thi Na nhất định đã bố trí bảy rập Bây giờ khỉ con đang gặp nguy hiểm Cô phải làm gì để giúp anh đây? Con cũng biết trời sắp sáng rồi sao? Đã biết sao còn không đi nghỉ đi hả? Đối phương Dung ra sức khuyên cô Một đêm chỉ đều lặp lại những lời này Nhưng tất cả đều vô dụng Mẹ, mẹ cứ nghỉ trước đi Con muốn chờ cho tới khi anh ấy về đã Không được, mẹ vẫn sẽ canh chừng con, cho tới khi khải trạch trở về mới thôi. Tránh cho con làm chuyện điên rồ, chạy ra ngoài. Con đã đồng ý với khỉ con, nên con sẽ tuân thủ lời hứa, nhất định sẽ không đi ra. Mẹ hãy yên tâm mà. Mẹ vẫn không yên lòng, gặp chuyện gì con cũng không chịu suy nghĩ, nhất là bây giờ, rất dễ làm những việc ngu ngốc. Mặc dù con đồng ý khải trạch không ra ngoài, nhưng mẹ cũng không yên tâm đâu thiếm chù từ trong nhà mang ghế ra ngoài. Hai người đều không chịu vào trong nhà đợi, vậy tôi liền đem ghế ra đây, coi như ngắm cảnh đêm cũng tốt. Phu nhân, bà đứng lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một chút, ngồi xuống đi. Một hồi tôi lại mang thêm hai cái ghế khác ra, mọi người cùng nhau ngồi. Tạ Thiên Ngân lấy tay nhẹ nhàng vỗ sau lưng mình, thật đúng là mệt mỏi, hai chân đã có chút vô lực. Vì lý do an toàn Không thể làm gì khác hơn Là ngoan ngoãn ngồi xuống Thiếm Chu Cảm ơn thím Khách khí với tôi làm gì Những thứ này đều là chuyện tôi phải làm Tối nay nếu như cậu chủ không trở về Chắc là cô cũng không ngủ được Thay vì như thế Chi bằng hãy nghĩ cách Để cô chờ đợi thoải mái một chút Tôi đi làm thêm một chút điểm tâm Rót thêm ly sữa nóng Để tôi đi vào trong làm ngay bây giờ Được. Không bao lâu, thiếm chù liện mang ghế đến. Tất cả ghế đều được mang ra ngoài, ba người phụ nữ vây quanh tại một chỗ. Thiên ngưng, con uống ly sữa nóng này trước đi, nhất định phải uống liền. Đối phương dung mang ly sữa nóng đưa tới, bắt buộc cô phải uống ngay. Dạ. Tạ thiên ngưng không cự tuyệt, lấy cái ly tới, chẳng qua là uống một hớp. Sau đó liền đem tầm mắt chuyển tới cửa sắt Thời gian từng giây từng phút trôi qua Lòng cô càng chịu nặng hơn Lo lắng hơn Lại suy nghĩ một chút Quyết định gọi điện thoại hỏi Con muốn gọi điện thoại cho khỉ con Vừa mới nói xong Còn chưa gọi đi Liền nghe ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân Ngẫn đầu lên nhìn Phát hiện là tạ chánh phong Liền vội vàng chạy ra mở cửa Chú! Đối phương dung biết tính cô hay nóng vội Trước khi cô đứng lên Liền lấy tay đè cô lại Không để cho cô làm loạn Thiên ngân Đừng quên bây giờ con đang mang thai Chuyện mở cửa để cho chúng ta làm Con ngoan ngoãn ở đây đi Để tôi đi ra mở cửa Thiếm chú đứng lên Đi tới mở cửa Cửa vừa mở ra Tạ chánh phong liền suy yếu kêu lên một tiếng Cuối cùng ngã trên mặt đất Thiên ngân Chuyện được phát trên website truyện.mupvn.com Ông tạ, ông, ông không sao chứ? Thiếm chú vội vàng ngồi chầm hõm súng. Chú, tạ thiên ngân không yên lòng, vẫn đứng dậy đi tới, cùng thiếm chú đỡ người dậy, thấy trên người tạ chánh phong, chồng chất vết thương, trong lòng quảng đau, đồng thời lại càng lo cho phong khải trạch. Chú, vì sao chú lại bị thương nhiều như vậy? Không thấy thì thôi, càng nhìn càng sợ, chú đã bị thương như vậy, vậy chẳng phải khỉ nhỏ cũng sẽ bị sao? Đều là do Hồng Thi Na biến thái khi làm ra, không biết cô ta có uống lộn thuốc không? cư nhiên bắt chú nhốt vào trong một căn phòng sắt, còn kêu người đánh chú. Quả nhiên là lòng dạ nữ nhân độc ác, còn hơn cả sắn rết nữa. tại Chánh Phong nghĩ tới chuyện Hồng Thi Na đối xử với ông, khiến ông rất tức giận. Nhớ lại mấy ngày nay Chịu nhiều hành hạ khổ sở Y như trong địa ngục Khổ không chịu nổi Chú, khỉ con đâu rồi Chú có thấy anh ấy không Chú có gặp qua Chú đã gặp khỉ con Vậy anh ấy sao rồi Hồng Thi có làm gì anh ấy không chú Thiên Ngân, con đừng lo lắng quá Từ từ đi Để chú nghỉ ngơi một chút Rồi nói cho con nghe Con xem ông ấy đã quá mệt rồi kìa Đối phương dung nhắc nhở xong, sau đó cùng thiếm chú, đỡ tạ chánh phong ngồi xuống ghế. Sau khi tạ chánh phong hồi phục lại được chút sức lực, mặt sầu bi, nhìn tạ thiên ngưng, nặng nề nói. Lúc chú về, nhìn thấy phong khải trạch bị trói hai tay, tình huống tựa hồ không tốt lắm. Chú vốn muốn ở lại giúp cậu ấy, nhưng cậu ấy không cho, nói là tự mình có cách ứng đối, muốn chú về nhà trước quá chú vẫn còn nhớ địa điểm đó Vẫn biết bọn họ đang ở nơi nào Ở nơi nào à Tạ Thiên Ngân kích động hỏi Muốn mang người tới cứu Nhưng vừa mới hỏi xong Điện thoại di động reo lên Cầm lên nhìn một chút Phát hiện Phong Khải Trạch gọi điện tới Nhất thời khiến cô nở nụ cười Vội vàng nghe Khỉ con, anh bây giờ đang ở đâu vậy Phong Khải Trạch không muốn Tạ Thiên Ngân quá lo lắng Cho nên sau khi làm xong việc, liền tranh thủ trên đường trở về, gọi điện thoại cho cô, để cô có thể yên tâm. Em an tâm, anh bây giờ đang trên đường trở về nhà, khi nào về, anh sẽ giải thích cặn kẽ cho em, gọi điện thoại chẳng qua là báo bình an cho em biết, để em không cần phải chờ anh nữa. Bây giờ anh cướp máy nha. Anh bình an vô sự là tốt rồi, em ở nhà chờ anh về. Cuộc điện thoại này, đối với cô mà nói, không thể nghi ngờ là một viên thuốc an thần tốt nhất. Cả đêm không ngừng lo lắng, cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi được rồi. Đối phương Dung đoán được cuộc gọi này là Phong Khải Trạch gọi tới. Nhất là thấy Tạ Thiên Ngân đã yên ổn, cười vui vẻ, đợi sau khi cô cấp điện thoại, không thể chờ đợi liền hỏi. Thiên Ngân, Khải Trạch có sao không? Tạ Thiên Ngân mang theo nụ cười gật đầu trả lời. Dạ, khỉ con đang trên đường trở về Anh ấy không sao rồi Cảm ơn trời đất Cuối cùng đã không sao Ông trời luôn phù hộ người tốt mà Thiếm chú có chút mê tín Chấp tay lại Hướng về phía bầu trời lại vài cái Thiếm chú Khỉ con đã dằn co một buổi tối Nhất định rất đói bụng Thiếm vào nhà bếp chuẩn bị một chút đồ ăn Chờ anh ấy về là có thể ăn được cơm nóng Chú, chắc chú cũng đói rồi chuẩn bị nhiều một chút nữa tạ thiên ngân không còn lo lắng giống như mới vừa rồi mà là bình tĩnh chờ phong khải trạch trở lại cuối cùng sự chờ đợi đã đạt được kết quả tốt đẹp được tôi lập tức đi chuẩn bị thiên ngân chi bằng chúng ta vào trong đi trên người chú con mình đầy thương tích bây giờ phải mau chóng bôi thuốc vào nên cần phải đi vào trong để giữ ấm cơ thể uống chút nước để giải khát nữa Đới Phương Dung vừa mới nói xong, đã đưa tay đi đỡ Tạ Chánh Phong. Dạ, Tạ Thiên Ngân không còn cố ý muốn ở trong sân đợi, cùng nhau đỡ Tạ Chánh Phong vào trong nhà, vừa đi vừa nói chuyện của Ninh Nghiên và Tạ Minh Sang cho chú biết. Chú, Thiếm Ninh và Minh Sang đã về. Cái gì? Họ đã về rồi ư? Tạ Chánh Phong rất kích động, cũng rất kinh ngạc, bất quá kích động và kinh ngạc này. Rất nhanh liền biến mất Đổi thành ưu sầu Trở lại là tốt rồi Cũng tốt vì không bị Hồng Thi Na Sa tay độc thủ Trải qua chuyện này Chú mới biết cha con Hồng Gia Đều là lòng dạ độc ác Hai người bọn họ đơn giản không phải là người Mà là cầm thú Chú Nếu khỉ con có thể trở lại bình an Nói rõ ra Hồng Thi Na cùng Hồng Thiên Phương Đã bị anh chế trụ Chú cũng đừng quá tức giận Để khỉ con giúp chú báo thù Con cho chú biết một tin tức tốt Thiếm Ninh và Minh Sang Lần này trở lại đã hoàn toàn thay đổi Họ đã biết lỗi của mình Không còn giống như trước nữa Họ hiện giờ đang chờ chú trở về Để cả nhà xâm hợp Sống những ngày tháng vui vẻ sau này đó Có thật không? Thật Một hồi con sẽ gọi điện thoại cho họ Để họ tới đón chú Có được không? Thiên Ngân, cảm ơn con Tạ Chánh Phong vui vẻ muốn khóc Mặc dù còn không biết Ninh Nghiên và Tạ Minh Sang Là hối lỗi thật hay giả Bất quá biết được tin hai người đã hồi đầu trở về Thật sự làm ông rất vui mừng Là con phải nói xin lỗi chú Nếu như không phải bởi vì con Hồng Thi Na cũng sẽ không gây hại tới chú Như vậy chú sẽ không cần chịu khổ như thế Chú con xin lỗi chú Con bé ngốc này nói xin lỗi gì chứ Vốn con không có lỗi với chú Nếu như không có con Chú sợ rằng mình đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi Chú Được rồi được rồi Chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa Thiên Ngân Con tốt nhất nên ở cạnh lo cho chú Mẹ vào hòm lấy thuốc Giúp bôi thuốc vào vết thương cho ông ấy Nếu như vết thương quá nặng Sáng ngày mai đi tới bệnh viện Kiểm tra lại một chút Đối phương Dung sau khi đỡ Tài Chánh Phong ngồi xuống Vội vàng đi lấy hòm thuốc, bởi vì không yên lòng về tạ thiên ngưng, cho nên trước khi đi, vẫn không quên nhắc nhở cô một câu. Con ngoan ngoãn ngồi ở đây, không được đi đâu lộn xộn đó. Mẹ, mẹ thật là, nếu khỉ con đã không sao, mẹ có thể yên tâm về con mà. Tạ thiên ngưng có chút bất bình, cảm thấy đối phương dung thật sự khẩn trương hơi quá. Mẹ vẫn không yên lòng về con lắm, ngoan ngoãn ngồi đây nha. Mẹ đi lấy hòm thuốc Sau khi đối phương Dung nhắc lại thêm một lần nữa Mới vội chạy đi lên trên lầu Định đi nhanh về nhanh Tránh cho xảy ra chuyện gì Hết chương 321 Chuyện được phát trên website truyện.mốtvn.com Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất